Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 140 Bạch Thái Bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r.a. Thái Dù ngàn vạn người ngăn ta vẫn vậy Loại truyện này, hiên viên Pháp có thể thử làm một chút Nhưng nếu như biến thành cục diện như đại chủ giáo nói Thật sự phải chết nghìn vạn người Hiên viên phá cảm thấy mình không biết phải làm sao Hơn nữa theo hiểu biết của hắn đối với lạc lạc điện hạ Nếu như điện hạ biết phải trả giá lớn đến như vậy Có lẽ sẽ cả đêm sửa sang đồ cưới Sáng sớm hôm sau đã gã đi Đại chủ giáo kiểm chân vỗ vỗ vai của hiên viên phá Rất có thêm ý nhìn hắn một cái Sau đó cùng quản sự đường ra rời đi Hùng tộc tộc trưởng đã đợi rất lâu ở đầu hẻm đi tới Rất có thêm ý nhìn huyên viên phá một cái Sau đó vỗ vỗ vai của hắn Hắn không cần kiểm chân bởi vì hắn khôi ngô cao lớn hơn cả huyên viên phá Đại chú quan viên đã đi hoàn thành Nhưng không tới nơi này Nói rõ triều đình bọn họ cũng không ngại điện hạ gã cho nhị hoàng tử của Đại Tây Châu Hùng tộc tộc trưởng nói giáo hoàng bệ hạ rốt cuộc nghĩ như thế nào Hiên viên phá nói hắn hẳn là còn chưa biết chuyện này Hùng tộc tộc trưởng nói hôm nay là chủ ý của bản thân Ư Hiên viên phá vân Hùng tộc tộc trưởng nhìn hắn thở dài Nói ban đầu ta bảo ngươi về bộ lạc Ngươi không chịu Đòi ở lại Bạch Đế Thành Ta cũng không có cách nào đối với ngươi Hiên viên phá rất chân thành nói sau này ta sẽ ra sức vì bộ lạc Sau này hãy nói ta muốn nói chuyện là sao ngươi đã thắng ở Tùng Đinh Còn muốn đi hai lôi đài khác Chuyện này đã làm trái quy củ của thiên tuyển đại điển Hùng tộc tộc trưởng làm hiệu mấy chữ Nói nếu không phải có hai vị này bảo vệ cho ngươi Hoàng hậu nương nương hoàn toàn có thể làm cho ngươi ngày mai không thể bước vào thiên thụ được Nhìn tay của tộc trưởng Thiên viên phá có chút giật mình Nghĩ thầm hai vị đại nhân vật như tương tộc tộc trưởng cùng sĩ tộc tộc trưởng vì sao phải bảo vệ cho mình Hắn nói ta không nghĩ nhiều như vậy Cũng không phải cố ý phá hỏng quy cũ Chỉ là nghĩ ai dám sinh ra giả tâm đối với điện hạ Ta sẽ đánh giục kẻ đó Hùng tộc tộc trưởng nghĩ tới câu nói của Hiên viên Pháp ở trước hoàn thành Không nhịn được nhớ mày Nói đảm pháp không nhỏ Nhưng ngươi có thể đánh thắng được tiểu đức không? Hiên viên phá rất chân thành suy nghĩ một chút, đưa ra một cái kết luận chắc chắn đánh không lại. Đôi lông mày rậm của hùng tộc tộc trưởng vừa khẽ nhúng lên liền buông xuống, thở dài. Nói vậy ngươi nói những lời này có ý nghĩa gì? Hiên viên phá nói ta muốn thử xem, ít nhất muốn kiên trì đến cuối cùng. Hùng tộc tộc trưởng hiểu được ý tứ của hắn, nếu nói kiên trì đến cuối cùng, chủ yếu chính là kéo dài thời gian mà thôi. Nếu có thể kéo dài thời gian thêm một ngày, khả năng đợi được phương diện quốc giáo ướng đối sẽ lớn hơn một chút. Mặc dù bây giờ nhìn lại, hy vọng vẫn rất mong manh. Bạch Đế Thành cùng Kinh Đô cách nhau 8 vạn dặm núi sông. Ngày hôm trước cấm chế của cuộc chiến thần thánh kia Lại càng đoạn tuyệt liên lạc giữa sông Phương Hùng tộc tộc trưởng suy nghĩ một lát bỗng nhiên nói tiểu đức chưa chắc đã kiên trì đến cuối cùng Hiên viên phá nghe vậy thì giật mình không rõ ý tứ của những lời này Ngươi tham gia thiên tuyển đại điển một lòng nghĩ cho hôn sự của điện hạ Hùng tộc tộc trưởng nhìn ánh mắt của hắn nói như ngươi không nên quên, mục đích của bọn họ là muốn trở thành Bạch Đế. Thiên viên phá càng nghĩ mãi mà không rõ. Nếu có thể chiến thắng trong thiên tuyển đại điển, cứ được lạc lạc điện hạ, chẳng lẽ không phải trở thành Bạch Đế đời sau sao? Hùng tộc tộc trưởng rời đi, không giải thích điều gì, chỉ để lại mấy lời rất chân thành. Ngươi có bản lãnh như hiện tại Có thể làm cho giáo sĩ cùng đường ra quản sự che chở cho ngươi Đúng là bởi vì quốc giáo học viện Nhưng ngươi không nên quên ban đầu là trong tộc đưa ngươi tới kinh đô Cho dù ngươi kiên trì lấy thân phận của quốc giáo học viện để suốt chiến Nhưng cũng đừng làm gì quá mức Làm việc cũng cần để ý lợi ích trong tộc một chút Hiên viên phá không phản bác, trầm mặt không nói Bởi vì câu này thật sự có lý Nếu như không có bộ tộc đề cử cùng coi trọng Hắn năm đó căn bản không có cơ hội để tới kinh đô Càng không quen biết trần trường sinh cùng lạc lạc Sau đó trở thành học sinh thứ ba của quốc giáo học viện Nhìn thân ảnh khôi ngu dần dần tan biến trong bóng đêm của hùng tộc tộc trưởng, hiên viên phá chật nhớ tới đường Tam Thập Luộc. Nếu như đường Tam Thập Luộc nghe được lời nói này, nhất định sẽ cười nhạo cái mông hắn quá lớn. Một cái ghế căn bản không thể nào đủ được. Đúng vậy, cần gì buồn rầu vấn đề đặt môn ở nơi nào, đồng thời ngồi hai cái ghế không phải thật tốt hay sao? Huyên viên phá nhất thời cảm thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều Xoay người đi sâu vào trong hẻm Hùng tộc chiến sĩ canh dự ở đường phố phía ngoài Cao thủ đường ra cùng mấy cường giả tu đạo thiên nam chiếm chỗ cao Giáo sĩ Tây Hoang Đạo Điện lại là canh dự ở ngoài hẻm Trong hẻm rất an tĩnh, không có thanh âm Cách đó không xa chính là miếu thị giả thiên thụ của Tùm Đinh. Trong bóng đêm lộ vẻ an Tịnh đến dị thường, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi dầu tháp. Chỗ sâu nhất trong hẻm nhỏ là tiểu viện mà huyên viên phá đã ở mấy năm. Hắn đẩy cửa gỗ đi vào trong viện, bước qua con đường bằng đá, cởi giày xuống, dùng nước sạch rửa chân. Đứng trên sàn gỗ Hắn liếc nhìn góc tùng bên kia tường trắng Hít sâu một hơi tâm tình bình tĩnh Đi vào trong nhà Bên ngoài sân nhỏ nhìn như an tĩnh Trên thực tế có rất nhiều người ẩn dấu Trừ người phụ mệnh bảo vệ hắn Còn có rất nhiều ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hắn Những ánh mắt này một phần đến từ các bộ tột Đến từ trưởng lão hội Đến từ đại Tây Châu Nhiều nhất đương nhiên đến từ hoàng đình của yêu tộc Nếu có ai phát hiện hai vị cường giả thần thánh lĩnh vực mà hoàng đình tuy nả Vẫn luôn ở trong tiểu viện Thiên viên phá tin chắc Vô luận chiến sĩ trong bộ lạc hay các giáo sĩ cùng tu hành cường giả nhân tộc Đều không thể ngăn cản tiểu viện bị trực tiếp sang bằng Biệt dạng hồng cùng vô cùng biết thương thế đã khá hơn một chút Thiên viên phá không biết y thuật không cách nào xác định Vô cùng biết cục tay chảy máu quá nhiều, sắc mặt vẫn tái nhật Nhưng màn thầu sáng sớm mua đã ăn sạch sẽ Biệt dạng hồng vẫn lặng yên ngồi ở chỗ đó, thần thái thông dông như đêm qua Huyên viên phá tiếp theo chú ý tới màu sắc tinh thạch trên sàn nhà đã pha nhạt hơn nhiều Mà vị trí mấy tòa một tháp tưởng như cũng đã có dịch chuyển Ngài Đã khỏi rồi ừ. Trong nhà ánh đèn có chút mờ mờ Hắn không cách nào xác nhận vệt tự ý trên mặt của biệt dạng hồng đã tiêu tan hay chưa Biệt dạng hồn vẽ mặt ông Hòa nói khá hơn chút rồi Chỉ là hơi đói bụng Hiên viên phá giật mình, vội vàng xoay người ra ngoài chuẩn bị làm chút cơm tối Chẳng qua là đẩy ra cửa giấy Hắn dừng bước Xoay người lại rất chân thành thi lễ một cái với biệt dạng hồng Nói cảm ơn ngài Hắn tạ ơn chính là vì những lời của biệt dạng hồng lúc sáng sớm Kinh nghiệm chiến đấu của một vị cường giả đại lộ Đối với bất kỳ người tu hành nào mà nói Cũng là thu hoạt trân quý nhất Đi ra khỏi cửa phòng Hắn lấy củi từ trong đống củi chỉnh tề Bắt đầu nổi lửa nấu cơm Trong nhà không còn nhiều cải thảo cho lắm Hắn chỉ làm hai món ăn đơn giản Nấu một nồi cơm với khoai tây chương thịt Biệt dạng Hồng nhận lấy thức ăn nói tạ ơn vô cùng biết sắc mặt vẫn rất khó coi nhưng cuối cùng không nói lời gì khó nghe nữa chỉ hờ hai tiếng Các bạn đang nghe truyện tại thuyenanodio.xyz